Tôi điều chung. Ngày mai xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit AM, Trường Nguyên, nước biển xanh, vẽ giả Lani, dù ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com, tìm đọc những truyện hay hơn nữa và quyền audio thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya. Các bạn vui lòng không riap khi chưa có sự đồng ý. Nghe sau đây mới các bạn cùng lắng nghe. Đối với cách nói này, tứ tiên dẫn tư hồ đồng ý. Nhưng hắn lại vẫn là nhìn chằm chằm nàng Hơi thở bình tĩnh Thanh âm có chút buồn buồn Nếu không phải vì suy xét sư phụ Hạ thược sửng sốt Ngay sau đó cười khúc khích Hắn quả nhiên vẫn là ghen tị Hạ thược lắc đầu cười Bất đắc dĩ lắc đầu Ánh mắt ồn nhu Nàng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nam nhân Cười nhạt <cười> Nếu không phải vì sư phụ suy xét Em sẽ không ngăn cản anh Mặc dù là đắc tội hội tam hợp Nhưng toàn bộ hội tam hợp là địch Cũng lắm là thu hoặc là diệt Chuyện này nếu là sự thực Tuyệt đối không phải việc dễ dàng Nhưng hạ thược lại không phải tùy tiện nói Đôi mắt nàng là nghiêm túc Nàng chỉ là muốn cho hắn biết Bất luận ở điểm nào Nàng đều cùng hắn đứng ở cùng một chiến tuyến Bất luận hắn làm cái gì Hơi thở nam nhân bình tĩnh mắt nhìn nàng Tâm tình vốn chậm rãi khôi phục Ngừng lại hơi thở phát trầm Cái tay dư lên đem nàng ôm trong lồng ngực. Hạ thược cười, nàng dám cam đoan nếu đêm nay không phải ở dư gia đại trạch hai người cũng không cần cái gì tâm tình. Nàng nhất sẽ bị lăn đến. Tưởng tượng như vậy nó đột nhiên cảm thấy ở trong nhà dư cửu trí cư nhiên có có điểm tốt. Nhưng cứ khi không có suy nghĩ thì những chuyện khác lại ùa vào. Hạ thược nhớ tới một việc nàng chọc eo nam nhân. Nói đi chứ là anh Diên sao lại vậy? Tử thiên giận giật mình, buông hạ thược, ánh mắt đen như mực. Ai? Hạ thược nhớ mày, cười khúc khích lắc đầu. Thôi quên đi, coi như không có việc gì. Hạ thược lôi kéo từ thiên giận đến ngồi cạnh bàn bên trong phòng. Hai người ngồi mặt đối mặt. Đêm này không nghĩ đến sẽ ngủ. Nhưng chỉ là nhìn cảnh đêm ở Hồng Kông, tưởng tượng ra việc thanh lý môn hộ ngày mai. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lên, thời điểm báo chí phát hành, xã hội Hồng Kông nganh đón mùa hồi gió lốc. Đệ nhất phong thủy sư người Hoa, Đại sư Đường Tôn Bá đã quay trở về. Lần lại, việc xưa, trần tướng sự việc Đường Đại sư mất tích. Trà trội vào Hồng Kông 10 năm, đệ nhất phong thủy sư lại là hung phạm. Khi sư diệt tổ ám ai đồng môn, gương mặt thật của dư cửu trí bị vạch trần. Phong thủy thế ra rớt đài, Đường Đại sư thanh lý môn hộ. Đủ loại tiêu đề tràn ngập ngõ phố lớn nhỏ, làm dân chúng Hồng Kông bị oanh tạc đến chóng mặt về tin tức buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, mọi người đều hương phấn đi đến tiệm bán tạp chí nguyên bản là vì muốn biết về ước chiến của dư gia tố hôm qua. Tiểu nữ phong thủy sư kia, rốt cuộc có thể hay không làm đại sư. Xó so cái gì chứ? Có tin đồ gì thú vị? Những người nguyên bản chỉ muốn biết những tin tức ấy, lại không nghĩ rằng thu được một tin tức kinh thiền động địa Sao lại thế này? Tình huống này là thế nào chứ? Đường tôn bá không chết à? Thiếu nữ phong thủy sư kia là đệ tử của hắn ư? Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xã hội thượng lưu ở Hồng Kông, tức khắc gió nổi mây phun, những người đã thoái ẩn, như lão tướng lâu năm, nhóm thế gia xí nghiệp đều cùng xuất môn cùng một lúc, đi đến trước cửa trạch viện cũ của đường tôn bá, nhưng lại phát hiện hắn không có ở đó. Mọi người không nghĩ tới đường tôn bá còn ở Dư Gia Nhất thời cho rằng Hắn ở tạm trong khách sạn Lì vận dụng các loại mạng lưới quan hệ Kiểm tra các khách sạn Nhưng cũng không thu hoạch được gì Điện thoại ở các tòa báo Gieo lên liên tục Chịu bỏ những thương nhân nổi tiếng ở thế hệ trước có có một ít lão nhân trong lĩnh vực khác Không có ai là không có giao tình với đường tôn bá Hoặc chịu ân huệ của hắn Tam giáo cửu lưu Người nào cũng có Các tòa báo mệt mỏi ứng phó Có ít người hoài nghi tin tức này là thật hay là giả nữa Đã truyền hình lên dứt khoát Là một show tiết mục Đem hình ảnh tố qua dư ra đại trạch Các bớp một vài đoạn mẫn cảm Sau đó trực tiếp tung ra Mọi người thấy bộ dáng đường tôn bá Ngồi trên xe lăn Thấy dư cửu trí Từ đầu đến cuối đều mở miệng phủ nhận Lập tức Tất cả phố lớn ngõ nhỏ Đều là âm thanh hỏi thăm tổ tông dư cửu trí Cũng không phải tất cả dân chúng đều nhận thức đường tôn bá đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người chỉ là nghe nói qua mà có ít người cũng xác định thực không rõ ràng Nhưng bất luận là biết hay không biết đường tôn bá hiện giờ tất cả dân chúng Hồng Kông đều biết dư cửu chí Bốn gia tộc đứng đầu phong thủy ra đến nhất Hồng Kông phong thủy đại sư Không có ít người ngưỡng kính tức là ngưỡng mộ kính vọng hắn kết quả lại là một tiểu nhân Nham hiểm, độc ác như vậy trầm trọc Cực kỳ châm trọc Cảm giác bị lừa gạt khi dân chúng phẫn nộ Cũng làm những người có lực ảnh hưởng Ở thế hệ trước phẫn nộ Có một số người Đem chuyện dư cửu chí là sư đệ kết giao Của đường tôn bá ra nói kết quả của việc kết giao không đúng người Chính là ám hại đường đại sư Hai chân tàn tật và rời quê hương Để tránh hung phạm Hỗn trướng Dư cửu chí đâu chứ Chỉ còn một số ít người biết dư cửu trí đã chết Mà những người không biết Lại sôi nổi đi đến trước đại môn dư ra Yêu cầu hắn ra cho mọi người một cái công đạo Nhưng đại môn dư ra đóng chặt Bên trong đại môn đã không có người Tất cả mọi người đều ở phong thủy đường Đương nhiên đại môn của phong thủy đường hôm nay cũng đóng chặt Nhưng ở bên trong nghị sự đường lại đứng đầy người Phong Thủy Đường hiện tại đã thay tên huyền học hiệp hội nhưng người Hồng Kông vẫn là nguyện ý gọi nó là Phong Thủy Đường. Phong Thủy Đường là kiến trúc xưa nằm trên một con đường cổ xung quanh đều có ít miếu chùa đồ cổ truyền thống linh tinh Ngày lễ ngày Tết dân chúng đến nơi này cầu bình an nhiều không dứt có thể nói là chật cứng người vì thường náo nhiệt. Ở trên con đường có hơi thở truyền thống như vậy Phong Thủy Đường nằm tại trung tâm của con phố. Hàng năm Người của triều đình đều nhờ các phong thủy dư vì dân chúng để đây xin xăm cầu phúc. Phong thủy đường, mệnh lý đường, xem bói đường, tương đường, tất cả đều đầy đủ hết. Ngồi chơi công đường sự án và lớn là thế hệ trẻ tuổi của huyền môn. Đại dự các nơi đều là từ nơi này bồi dưỡng mà ra. Phía sau phong thủy đường là nghị sự đường, võ đường, ngày thường đều là nơi cho các đệ tử tập luyện. Nơi này từng là nơi đường tôn bá nhập môn Cũng là nơi hắn được tuyên bố trở thành đệ tử đích truyền Là nơi hắn tiếp thu tổ sư y bát Và cũng là nơi hắn nhận sự chúc mừng trở thành trưởng môn huyền môn Nơi này từng bị dư cửu trí, chiếm cứ hơn 10 năm Hiện tại hắn ngồi lại chỗ này Nhưng hôm nay đường tôn bá nhìn hạ đường phía dưới đứng đầy người Hắn không phải muốn xem đệ tử thảo luận bàn bản lĩnh Không phải muốn cùng các trưởng lão và cùng các sư huynh đệ thảo luận bố cục phong thủy của nơi nào đó. Mà ông nay hắn là vì huyền môn, thành lý môn hộ. Trong công đường, đông nghẹp toàn người là người, phía trước có ba ông lão đang quỷ gối, là vương hoài, khúc trí thành, lãnh lão gia tử. Các đệ tử phía sau đều đứng cúi đầu, không ai dám nói chuyện, lại càng không dám ngởng đầu. Trong nghị sự đường, tại chỗ ngồi của trưởng môn sư tổ, có một ông lão ngồi xe lăn ở đó. Bên phải bên trái ông là hai đệ tử, bên cạnh nữa là Trương lão dẫn theo đệ tử Trương thị lạnh lùng nhìn bọn người quỳ ở đó. Ngoài phòng nghị sự chính là võ đường, cả hành đường phía sau đều bị hạ bát môn kim khóa trận, trưởng một sư tổ ngồi đó ai cũng không thoát được. Người có ý muốn trốn đi, tùy kết cục không thảm như dư cửu chí, nhưng nhất định sẽ không nhẹ hơn lò sư thúc. Chuyện xảy ra đại trách dư gia vào hôm qua, Đệ tử dư thị bị áp giải và tiểu lâu trương ra, đệ tử hai nhà vương khúc đều biết hết. Cô gái kia là đệ tử của sư tổ à? Không ngờ nàng, chỉ là người làm dư cửu chí bị thương khi trên núi, còn che cười trưởng lão huyền môn. Lời của nàng đến nay vang vẳng bên tai. Tôi nói trước cho mà biết, dư cửu chí không phải trưởng môn, cũng không phải trưởng lão. Hôm nay những người nghe mệnh lệnh của hắn, sau này khi thanh lý môn hộ, một người cũng không giữ lại. Một người cũng không giữ à Thực sự là không giữ lại ư Đương nhiên là không có khả năng Thế hệ sau không biết chân tướng năm đó đấu tranh của trưởng lão trong môn phái Bọn họ không nói Mối quản cũng không quản được Bọn họ còn chưa có xuất sư Công phu, công pháp, thuật số Tất cả vẫn đang học tập trung Không giống học nghề Người có quan hệ thân thiết với Vương Hoài Khúc Trí Thành Chính là đệ tử thân truyền của hai người đó Nhưng mặc dù là đệ tử nhưng cũng không khẳng định được tất cả mọi người đều có tội. Ai có, ai không có, nhận định thế nào, xử lý ra sao, sẽ dựa theo đường tôn bá. Nếu không xử lý đúng mực, thì mặc kệ là cho đi hay giữ lại. Nếu trong lòng chất chưa oán hận, thì sẽ là tai họa ngầm cho huyền môn. Hạ thược như đường tôn bá, nếu sư phụ cho phép, nào có thể dùng thiên nhãn để xem. Nếu biết ai gây tai họa cho họ, bây giờ bỏ đi là tốt. Nhưng đường tôn bá ngồi trên đó, nhìn thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ, không nói một lời. Trở đến Hạ Thược chiếu thể tạm thời không mở miệng, lặng lặng nhìn những người có mặt ở đây. Hạ Thược nghĩ có lẽ là sư phụ cần thời gian nhớ lại, so sánh với khoảng thời gian trôi qua để bình phục cảm xúc, lại không ngờ ông lại mở miệng nói chuyện. Đường tôn bá liếc mắt nhìn người đang quỳ, giọng vẫn như thường ngày, nhưng sắc mặt thì uy nghiêm. Các người đều là đệ tử huyền môn. Mà kệ bối phận thế nào, ngày đầu tiên nhập môn dâng hương, dập đầu kính trà, bái sư. Lời nói đầu tiên mà sư phụ nói với các người, nhất định là môn quy. Ba quy, sáu giới. Một... không. Khi sư diệt tổ, hai không coi thường người đi trước. Ba không làm bậy, bốn không giết người, năm không trộm cắp dân tà, 6 sáu... không sẵn bậy bắt nạt mọi người. Ông nói rất chậm, nhưng là gần từng tiếng, vô cùng rõ ràng. Mọi người cúi đầu lắng nghe, ngay cả hạ thược cũng nhắm mắt. Dần lâu, nàng không nghe sáu điều này. Hôm nay nghe được chuyện xưa ủa về trong đầu. Năm ấy, nàng 10 tuổi gặp sư phụ ở sau núi cách thôn Mười Dặm, được ông thu làm đồ đệ cứ như là một giấc mơ. Đó là sau khi sống lại, giờ ngày thay đổi vận mệnh của nàng, ngày quan trọng đó, mỗi từ sư phụ nói, giờ phút này giống như quanh quẩn bên tai. Trước tiên dập đầu dâng hương Sau đó dập đầu kính trà cho vi sư Con phải nhớ rõ Ba quy sáu giới của huyền môn chúng ta đấy Một Không ghi sư diệt tổ Hai Không coi thường người đi trước Ba không làm vậy Bố không giết người Năm không trộm cắp dân tà Sáu không sàng bậy Bắt nạt mọi người có nhớ chưa ừ, Tốt Từ hôm nay trở đi con là đệ tử thứ 106 của huyền môn Đứng lên đi Dừng hường Dập đầu Kính trà Bái sư Không sai Lúc nhập môn Đúng là phải làm như vậy Không chỉ có nàng Mỗi một người nhập môn Ban đầu trải qua giai đoạn như nhau Mọi người đều có trí nhớ Hạ thừa không biết Khi nghe những lời này Cho lòng họ như thế nào Dù sao thì với nàng cũng mà nói Nàng rất cảm động Rõ ràng không nghe tiếng hít thở nữa Các đệ tử đều cúi đầu, ánh mắt đường tôn bá lướt qua mặt bọn họ. Tuy những người này không ngẩn đầu, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt của ông đang nhìn mình. Bây giờ có người làm trái môn quy, ta không ở đây hơn 10 năm. Trưởng lão dư cử chí vương hoài, đại trưởng lão húc trí thành, ba quy sáu giới, phạm vào ba điều. Khi dư diệt tổ, nó bậy với mọi người, giết người khi thi đấu. Giết đồng môn Đường Tôn má gõ nhẹ tay vị Hai chữ đồng môn vang lên Làm tất cả đệ tử run dậy Ta không nói đến mười mấy năm này Trời trời lã bị bắt Rời khỏi phong thủy đường Rời khỏi giới phong thủy 8 năm Hai đệ tử cũng như hai con cháu Bị chết ở nước ngoài Đến nay chưa tìm được xác Vừa ngoài khúc trí thành đều có trách nhiệm Giờ cửu chí khi sư diệt tổ Bây giờ đã chết Vừa ngoài khúc trí thành, giúp người xấu làm điều ác, nói bậy với mọi người. Dựa theo môn quy, hủy bỏ công pháp, tự sát. Hủy bỏ công pháp, tự sát à? Tất cả đệ tử đều chấn động, nhìn mặt đất. Vừa ngoài và khúc trí thành, bị cất đứt gân mạch, cúi đầu nhìn trên mặt đất. Vừa ngoài nhắm mắt, sắc mặt khúc trí thành thì trắng bệch. Đường tuân bá lại nói. Đệ tử thân truyền của ba người này, nếu có cùng nhau làm việc xấu, dựa theo môn quy, hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Dường như tám chữ này có rung động lòng người hơn những từ trước đó, các đệ tử cùng nhau ngởng đầu, nhìn lông lão đang ngồi phía trước. Đệ tử thân truyền của dư cửu chí vương hoài, khúc trí thành, vậy có nghĩa là tự bối, mà đệ tử tự bối đều là hơn 40 Lực lượng trung kiên của huyền môn Có thể xưng là đại sư trong giới phong thủy Cứ như vậy mà bị phế đi à Nhưng... nhưng mà Cũng không phải ai cũng làm chuyện ám hại đồng môn Không phải ai cũng biết chuyện năm đó Cũng không phải ai cũng biết Việc mà sư cửu trí Vương Hoài và Khúc Trí Thành đã làm Hơn nữa Trục xuất những người này khỏi môn phái Vậy về đệ tử của bọn họ Thu vào môn phái thì thế nào đây Hạ thược Cũng nhìn sư phụ Đã thấy ông quét mắt nhìn thế hệ đệ tử trẻ tuổi nói Đệ tử của tự bối Theo ta nghĩ đều sẽ không biết tình hình Nhưng đệ tử thân truyền Của Dư Vương Khúc Thì trục xuất khỏi sư môn Lúc trước là do sư phụ các người an bài Ta sẽ an bài việc bái sư lại lần nữa cho các người Được tôi bán nói xong Nhìn ba gã đệ tử phía trước Trường trưởng lão à Khâu sư thúc à Triệu sư thúc Hải sư thúc của các ngươi Đều có thể thu đồ đệ Thậm chí trương trưởng lão có thể thu đồ đệ đương nhiên nếu ai trở thành Đệ tử thân truyền của trương trưởng lão Cần phải thi đấu Những lời này Không làm cho đệ tử của tự bối yên tâm Người lại gương mặt mọi người kỳ lạ Thậm chí lo lắng hơn vừa rồi Cho trương thị vào đây à Sư tổ nói giỡn gì chứ Người của trương thị Có thủ án với dư vương khúc Bọn họ có thể tiếp nhận người ngoài Mà không chút nghi ngờ nào sao Đến lúc đó Những người đó không thể kiềm chế được nữa nhất định sẽ nhân cơ hội trả thù Có đúng không Đệ tử ba nhà đều nhìn nhóm đầu tử Và đồ tôn của hắn Quả nhiên vẻ mặt của đệ tử bên đó đều không vui Có người còn lộ vẻ mặt ghét bỏ Với bọn họ rõ ràng Một thằng nhóc tay cắm túi quần Có làm không chứ Ta tình nguyện làm đệ tử huyền môn Nhưng không phải cái loại Sư đệ sư muội này Tiểu Diệp Hải Nhược khẽ măng hắn một tiếng Thấp giọng nói Phân phó của sư tổ, ngươi nhanh mồm nhanh miệng làm gì Ngay là được Tùy nói lời vậy Nhưng trên mặt Hải Nhược cũng có chút lo lắng Khâu khải cường và triệu cố càng rõ ràng hơn Triệu cố rõ ràng là biểu hiện Không muốn nhận đệ tử của kẻ thù làm đồ đệ Ô Diệp cũng không yên tĩnh Nhớ mày Để nói có hơi khẳng khẳng, giống như con thú nhỏ táo bạo Ta nói sai ư? Sư phụ ta là bị sư phụ bọn họ hại chết. Ô Diệp là trẻ mồ côi, từ rất nhỏ được sư phụ nhận làm đệ tử. Cậu xem sư phụ như cha của mình. Như khi cậu 7 tuổi, sư phụ ra nước ngoài tìm mộ một đại sư phong thủy đã mất. Kết quả đi mà không trở về. Lúc đệ tử huyền môn nhập môn, chơi trung tiên có thói quen tặng quà gặp mặt. Ông cho sư phụ cậu đồ trang sức bằng ngọc. Cùng ngày khi ngọc vỡ, nguy khí dao động, Trời Trung Tiên cảm nhận, cho lòng biết đệ tử xảy ra chuyện. Nhìn lúc ấy, còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có thể là ngọc nát, nhưng người chưa chết. Nhưng mấy năm sau, sống không thấy người, chết không thấy xác Ba gia tộc dư vương khúc liên kết với nhau. Trời Trung Tiên nghĩ, sợ là đã không còn sống. Ôn Diệp được chuyển cho Hải Nhược nuôi dạy. Bây giờ cậu gọi Hải Nhược là sư phụ. Trong lòng vẫn nhớ tô sư phụ mà cậu xem như cha ruột. Cho đến hôm nay, cậu mới phản ứng quyết liệt với quyết định của đường tôn bá. Đường tôn bá lại làm như không phát hiện, hai bên đều không đồng ý. Vẫn tiếp tục nói. Các người nhiều người, nhưng bên trường trưởng lão ít người. Có thể không nhận được nhiều người như vậy. Ta có hơi lo lắng. Các người thấy hai vị sư thúc tổ thế nào? Đường Tôn Bá quay đầu nhìn, nhìn Hạ Thược và Từ Thiên giận, các đệ tử thì ngẩn ra rồi sửng sốt. Ngay cả đệ tử Trương Thị cũng kinh ngạc. Đường Tôn Bá nói, Tu vi của hai vị sư thúc tổ của các ngươi đã đạt mức luyện thần hoàn, đã xuất sư, có thể thu đồ đệ. Bây giờ hai người bọn họ có chưa có đồ đệ. Giữa các ngươi có người thiên phú hơn người, có thể cho hai người chọn một, thì đấu một lúc nhận làm đệ tử. Cái... cái gì chứ? Các đệ tử kinh ngạc Đột nhiên không khí trở nên sao động Các đệ tử đều nhìn Hạ Thược và Từ Thiên Dận Ánh mắt Từ Thiên Dận Dừng ở trên gốc cây hoa tử kinh Trong mắt không có ai Cứ y như pho tượng bất động Hạ Thược thì nhẹ nhàng hạ mắt Đáy mắt trượt lẻ ánh sáng Khoái môi nở nụ cười lạnh nhạt Thần thái không đổi Trái tim các đệ tử bắt đầu nhảy dựng bùng bùng Tuy chỉ vừa mới biết Tu Vi, đệ tử đích truyền của sư tổ Hay còn gọi là sư thúc tổ Đã đạt mức luyện thần hoàn Nhưng vì hạ sư thúc tổ này Bọn họ đã nhìn thấy thân thủ của ngài ấy Bộ dáng nàng mới 18-19 Luyện thần hoàn Cảnh giới hóa kình Nàng có thể thu phục mãng xà âm linh sư màu vàng Bọn họ có đọc mấy tạp chí khiêu khích kia nữa Không thể nghi ngờ thân thủ của nàng Không thể nghi ngờ năng lực của nàng, không thể nghi ngờ thiên phú của nàng. Mà quan trọng nhất là, là đệ tử đích truyền của trưởng môn sư tổ. Hai người đệ tử đích truyền của trưởng môn sư tổ, tuy không biết ai sẽ là người tiếp trưởng nguyền môn, nhưng được hai người thu làm đệ tử, chắc chắn danh phận tăng lên rất nhiều. Còn nữa, cũng là đệ tử của tự bối, của trưởng môn thế này, địa vị đương nhiên sẽ cao. Mà điều quan trọng nhất chính là Hai vị sư thúc tổ này, từ lai một người thành trưởng môn, đệ tử người đó sẽ là đích truyền. Đích truyền Ý nghĩa của đệ tử đích truyền trong môn phái, giao quyền, cho dòng chính thì không cần nói cũng biết. Nó đại biểu cho việc kế thừa trong tương lai, nhận được bí pháp môn phái, trở thành trưởng môn. Đó là một bước lên mây, là một cơ hội hiếm thấy. Đương nhiên, có lẽ các người cảm thấy không thoải mái. Với lần thay đổi này, không muốn ở lại môn phái, ta cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên, trước khi rời khỏi môn phái, phải phế bỏ công pháp, cả đời không được gia nhập huyền môn, cũng không được làm phong thủy sư. Lúc này, đường Tôn bán nói, có bổ sung một câu. Hủy bỏ công pháp, không nhất định phải phá hủy gân mạch. Các ngươi không giống các đệ tử vi phạm môn quy, khi hủy bỏ công pháp. Ta sẽ dùng bí pháp của môn phái Việc này có nghĩa Không đau đớn Nhưng các đệ tử nghe thấy lời này Vẫn ngẩn người Đường tôn bá chỉ vào giữa phòng Tùy các ngươi lựa chọn Muốn ở lại đi qua bên trái ta Tàn bài việc thi đấu Nhìn xem thiên phú rồi quyết định Người sẽ thu nhận các ngươi Không muốn ở lại thì đi bên phải Khẩu khí lật tức trở nên ồn ào Có thể thấy các đệ tử đang xem trộm nhau. Ở hay là không đây? Lựa chọn này thực rõ ràng. Ai sẽ chạy chứ? Theo như lời nói, bái sư và năm, có ai không chịu đau khổ đây? Hơn nữa hủy bỏ công pháp, không được làm phong thủy sư. Chỉ điều này thôi là cảm thấy không đáng. và năm ở huyền môn, các đệ tử đều đi theo sư phụ, gặp gỡ không ít người trong giới tài chính, có nhu cầu nhờ vả và tôn kính phong thủy sư. Địa vị này thực khác biệt, có có thể kiếm tiền. Nếu đi như lời đã nói, vậy thiệt hại thế nào đây? Ở lại à? Cược một lần, có lẽ có thể được hai vị sư thúc tổ nhìn chúng một bước lên mây thì sao? Lúc này có không ít ánh mắt đệ tử nhìn phía bên trái, nhân tiện trao đổi ánh mắt với người xung quanh, muốn cùng đi về phía bên trái. Nhưng khi các đệ tử muốn di chuyển, lại có người nói chuyện. Người nói chuyện là một đệ tử tự bối. Thoàn nhìn không khác tuổi hạ thượng cho mấy. Bộ giám 17, 18. Ngu quan cậu không đẹp. Nhưng nhìn tướng mạo. Thời đó là người đoàn chính. Cậu ta nhìn đường tôn bá. Sư tổ. Ta muốn hỏi ngài. Bữa giờ ngài nói. Đệ tử thân truyền của ba dòng dõi dư vương khúc. Sẽ bị trục xuất khỏi môn phái. Là sự thật ư? Đường tôn bá nhìn cậu. Thần thái uy nghiêm. Đương nhiên. Trở thành lý môn hộ Nào có thể xem là trò đùa Người nghĩ rằng ta ở đây nó giỡn với người ừ Sư phụ ta chưa từng làm gì ngài Thiếu niên vội vàng bước lên phía trước Các đệ tử khác tránh sang hai bên mơ hồ có thể thấy Trước người cậu là một người đàn ông trung niên Hắn chống quải trưởng Rõ ràng hai chân có tật Thiếu niên đó đi lên đỡ lấy hắn Rồi nói Sư tổ, ngài xem sư phụ ta thế này Hắn có thể làm ra chuyện gây hại cho môn phái được Trần hắn bị thương 10 năm trước Lúc đi xem phong thủy sư cho người khác Phát địa trên núi cạnh thôn có ngôi mộ có bị trộm mộ trộm mất Từ đó chảy ra một dòng sông nhỏ Chứa đầy âm sát gây họa cho toàn bộ thôn Sư phụ ta không nói hai lời Lấp kín con sông Cuối cùng bị âm sát làm bị thương hai chân Những năm gần đây và lớn thời gian của hắn Ở phong thủy đường dạy chúng ta Chuyện môn phái hắn thực không có tham gia Ngài không thể một gậy tre Đánh nghiêng một thuyền người Sư phụ ta đã vậy Ngài có phế bỏ công pháp của hắn Trục xuất môn phái Sau này có không được tham gia vào giới phong thủy Vậy ngài muốn hắn sống thế nào đây Thiếu niên là vội vàng nói Giống như muốn tìm đồng minh Trong đám đệ tử có vài người mở miệng Đúng vậy sư tổ à Sư phụ con không làm gì Con tin tưởng sư phụ con không có làm gì Sư tổ ngài muốn điều tra lại không Sư tổ à con không muốn bái sư có muốn đi theo sư phụ Giọng nói của đệ tử rất nhỏ, có đấp úng, nhưng vẫn không ngừng nhìn phía sư phụ của mình, lại ngừng đầu nhìn đường tôn bá về mặt lo lắng. Người sư phụ đó cũng không quay đầu nhìn đệ tử, đôi mắt đỏ lên, nhưng lề ngăn lại. Người đàn ông trung niên đi đứng không tiện nhìn thiếu niên, ánh mắt đỏ ngầu, rõ ràng là rất cảm động, nhưng vẫn cười, vỗ vỗ vai cậu. À, nhìn con nói kìa, lúc chân sư phụ chưa bị thương đã tiết kiệm đủ vốn. Rời khỏi môn phái Coi như về hưu hưởng phúc trước thời hạn Không phải vậy Sư phụ à, ngài đâu có làm gì chứ Vì sao có bị trục xuất chứ Thiếu niên nhìn đường tôn bá Sư tổ, ngài nhìn chân sư phụ con đi Chân hắn đi lại không tiện Những năm gần đây hắn đều ngồi xe lăn Chuyện tối hôm qua, chúng con nghe theo mệnh lệnh của sư thúc tổ mới đi theo Sư phụ con lại không đi Nhưng hắn có thể đi Còn nữa, hôm nay Hắn nghe nói ngày trực tập mọi người Liền kêu con tìm một đôi quải đến trống Nghe sư tổ nói, không được bất kính. Thiểu niên nói tới đây, đôi mắt đỏ ào. Sư phụ con là người tốt. Ngài dựa theo suy nghĩ trục xuất mọi người khỏi môn phái. Thực không có đạo lý. A tề, cầm miệng, không được bất kính. Người đàn ông trung niên thấp giọng quát, dương mắt nhìn phía đường tôn bá. Sư tổ, thực xin lỗi. Đứa nhỏ A tề này, mau mồm nhanh miệng. Nhưng tâm nó không xấu Hơn nữa thiên phú không tệ Chính là ta vô năng không dạy dỗ nó cho tốt Vừa rồi nó vô tình mạo phạm Mong ngài cho phép nó ở lại Đứa nhỏ này thiên phú không tệ Vừa vàng giải thích xong Người đàn ông kêu thiếu niên phía sau Còn không mau bồi tội với sư tổ Đi về phía bên trái Con không đi Tính tình thiếu niên cuột cường Đối như gầm lên Sư tổ muốn trục xuất ngài khỏi sư môn Con không ở nơi này đợi đâu Dù sao lại môn phái này không rõ thị phi Cái gì mà sư tổ Còn thì hắn không khác gì dư cửu trí Đều là lộng quyền độc tài a tề Người đàn ông vừa tức vừa vội Thiếu niên lại buông người đàn ông trung niên Lùi về bên cạnh Kìa quyết đứng về bên phải a tê mau đi bên trái Nam nhân trung niên Chống quải kéo thiếu niên Khuyền hắn hiếu tâm của con sư phụ biết Nhưng sư phụ cũng là đệ tử của sư thúc tổ Bây giờ hắn phạm vào môn quy Sư tổ thà rằng Sai một ngàn Chứ không thể buông tha một người không đúng Về môn rối loạn mấy mấy năm Không thể xảy ra hỗn loạn như thế nữa Còn mà quay lại Ở lại huyền môn Tư lai trở thành đại sư Rồi phụng dưỡng sư phụ Lời nói gạt người thế này Người đàn ông trung niên nghĩ rằng Cậu thiếu niên ấy sẽ dao động Không ngờ tính tình hắn cứng đầu như lừa Không ở đây cũng có thể phụng dưỡng sư phụ 360 nghề, chẳng nhẽ phải làm phong thủy sư mới được ư Còn Người đàn ông trung niên bị chọc không nhẹ Vừa ngoài bị phế đi gân mạch Trông như người chết quỷ trên mặt đất Đầu tiên quay đầu như đường tôn bá Rồi gian nan quay đầu nhìn đệ tử với hai chân không tiện của mình Từ chỉ đến nay Hắn nhận đệ tử đều kiểm tra thiên phú Đệ tử này khi mới nhập môn rất không tồi Sau khi bị thương 10 năm trước Dạy học trong phong thủy đường Cô không làm chuyện bên ngoài. Lực chú ý quán chậm rãi, không dường trên người đệ tử là hắn. Hắn vội vàng xây dựng danh vọng, vội vàng làm chuyện có liên quan đến danh lợi của mình. Không phải hắn chưa từng nghi ngờ rằng, trường môn sư tổ không chết. Nhưng nếu hắn đã mất tích, lại nhiều năm không về, có lẽ là không thể trở về. Hắn cân nhắc lợi ích trong đó. Thay vì bảo vệ một người mất tích, có thể vĩnh viễn không xuất hiện, và nên đi theo người trước mặt. Hắn lựa chọn người sau, lựa chọn lợi ích. Hậu này hắn bị phế quỷ ở đây. Về sau đều là đồ tử đồ tôn của hắn, ngay đường tôn bá nói, đệ tử thân truyền của hắn đều bị trục xuất khỏi sư môn. Hắn nghĩ sẽ nhận được sự oán giận mắng chửi của các đệ tử, nhưng không ngờ, vậy mà có người nghĩ như vậy à? Ánh mắt vừa ngoài đỏ ngầu, suy nữa rời nước mắt, rồi ai cũng chết. Hắn biết, trước kia hắn quá xem trọng danh lợi. Chỉ tiếc là mọi chuyện đã quá chậm. Mà lúc này đây, giống như bị thiếu niên ảnh hưởng, thế nhưng có có đệ tử lục tục đứng bên phải. Đương nhiên sư phụ của những đệ tử này vừa vội lại vừa cảm động, không ngờ khuyên bảo. Có đệ tử chỉ nói một câu. A T nói đúng, 360 nghề, cũng không phải không làm phong thủy sư thì không được. Đệ tử của tự bối có khoảng trăm người. Cuối cùng, người đứng bên phải chỉ hơn 20 Những người còn lại thấy những người này đứng thành hàng lấy bước theo, không dám nhìn sư phụ của mình. cúi đầu đứng phía bên trái. Công đường, giống như ranh giới, ở giữa là vương hoài, khúc trí thành, lại lão gia tử, và đứng đầu lãnh dĩ hân, không có bị đường tôn bá nhắc đến sẽ xử lý người lãnh già thế nào. Đệ tử còn lại đều là đưa ra lựa chọn. Ánh mắt đường tôn bá, nhìn đệ tử hai bên rồi mới quyết định. Hắn nâng tay chỉ phía bên trái Đệ tử ở bên trái Chỉ có vài người oán giận Những người còn lại bình tĩnh Dù sao mình đều quyết định rời đi Bây giờ nếu bị trưởng môn, sư tổ, trục xuất Thì cũng không có cảm giác Mà đệ tử bên phải thì mừng thầm Cùng đợi đường tôn bá tuyên bố Rồi cho biết hình thức thi đấu Còn nữa Một nhóm người rời đi Sức cạnh tranh sẽ giảm đi Cơ hội còn lớn hơn vừa rồi Lại là nghe đời tuôn bá nói. Được rồi, ta tuyên bố lần nữa, từ giờ trở đi đệ tử bên này ở lại. Còn lại hủy bỏ công pháp, trục xuất khỏi môn phái. Công đường lúc này yên lặng như tờ. Các đệ tử mở to mắt, nhìn chằm chằm ngón tay đường tôn bá. Đệ tử bên đó ở lại ư, sư tổ chỉ sai rồi Sư tổ, một đệ tử có danh tiếng muốn nhắc nhở đường tôn bá. Đường tôn bá thu tay, kỳ định chỉ phía bên trái, mắt nhìn ra bên phải, gương mặt uy nghiêm. Người không có nghe sai. Các đệ tử giật mình, sợ tới mức không dám lên tiếng. Tất cả mơ màng nhìn hắn. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Hai câu nói này hôm nay ta sẽ dạy các ngươi Huyền môn thu đồ đệ, coi trọng nhân phẩm hiếu đạo, mà không phải thiên phú. Có lẽ lúc sư phụ các ngươi thu các ngươi làm đồ đệ, thứ coi trọng chính là thiên phú. Nhưng hôm nay ta nói cho các người, huyền môn không thu nhận đồ đệ bất hiếu. Mười mấy năm trôi qua, vì sau huyền môn loạn thành thế này? Danh lợi. Khi sư diệt tổ, hãm hại đồng môn, ai không phải vì danh lợi? Hôm nay ta nói cho các ngươi không nhận người coi trọng tiền tài. Hôm nay các ngươi vứt bỏ sư phụ. Ngày mai có thể khi sư diệt tổ Nương tôn bá vung tay Rõ ràng tức giận Ta mặc kệ các ngươi có nhiều hay ít người Nếu hôm nay các ngươi đã đi bên phải Tất cả cút cho ta Nương tôn bá ít khi mắng chửi người Mà hạ thược lúc này Lại nhẹ nâng khóe môi Nàng lo rất nhiều Nàng lo sư phụ không nhận ra Ai làm xa ai làm đúng Ai biết lỗi lầm Kết quả sư phụ lại dùng chiêu này Thử thách các đệ tử Mà còn nữa, sau khi dùng chiêu này không chỉ giữ lại những con người hiếu thiện, còn có thể làm những đệ tử đó tôn kính, bội phục trưởng môn sư tổ. Rất có ít trong việc thu phục lòng người. Một đôi công việc. Mà quả nhiên, sau khi đường tôn bá nói lời này, cầu đường lập tức im lặng, tình huống lại xoay ngược trong nháy mắt. Các đệ tử lựa chọn ở lại, điều lộ về mặt khiếp sợ và giật mình. Mà những đệ tử trước đó lựa chọn rời đi, lại như vừa rời khỏi giấc mộng. cho nháy mắt vừa từ địa ngục trở lại bầu trời, pha ra một trận hoan hồ, ánh mắt nhìn về phía đường tôn bá, không hề oán giận, mà là biến thành kính nể. Còn có thu lại lời nói trục xuất đệ tử thân truyền, ba đời dòng dõi dư vương khúc ra khỏi sư môn. Chỉ cần những người đó có đệ tử lựa chọn đúng, có thể ở lại môn phái. Những người còn lại làm theo công pháp Trục xuất khỏi sư môn Đây là lựa chọn sai lầm của các ngươi Xem trọng thiên phú Mà không quan tâm đạo làm người Như vậy là các ngươi xem trọng tiền tài Lùi một vạn bước mà nói Thu nhiều đệ tử như vậy Ngay cả một người hiếu thuận không dạy dỗ được Giữ như vậy lại Cũng không dùng được Đều cút đi Việc này Người vui không chỉ những đệ tử Mà còn có cả sư phụ của họ Tình huống như phân hai nửa, một nửa sắc mặt trắng bệch, một nửa lại vui mừng. Đường tôn bá nhìn phía ông lão quỷ bên trái. Vương Hoài, ta dựa thêm môn quy cho ngươi tự sát tạ tội. Ngươi còn điều gì muốn nói? Vương Hoài lắc đầu, gương mặt có chút vui mừng, không nói gì. Đường tôn bá lại nhìn khúc trí thành. Ngươi thì sao? Ta, ta có, ta có. Khúc Trí Thành là do dư cửu trí đề bạt Cũng là người giúp hắn nhiều nhất Muốn tưởng rằng hắn sẽ không có lời nào để nói Không ngờ hắn vậy mà có chuyện muốn nói Ta Chỉ là trưởng lão Bị dư cửu trí lợi dụng Tất cả là hắn an bài Sau khi sư tổ mất tích Không có ai ở huyền môn Giao nói đến Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy Khúc Trí Thành vừa mở miệng Không khí vui mừng cho công trường Lệt tắt ngốm Các đệ tử đều không tin được nhịp phía hắn Hắn đang tự cứu mình à? Chả là không Sao hắn có mặt mũi làm vậy? Quả như trương trung tiên Nhảy dựng lên mắng Thối lắm Đệ tử dòng dõi trương thị Giờ khóc giờ cười Từ trong trò đùa của sư tổ Mỗi người một vẻ oán giận Đến giờ này khúc trí thành Có muốn nhờ cậy à? Là người chen ép ta Ngay cả chút thái độ kính trọng không có Hai đồ nhi của ta bị ngươi hại chết không rõ ràng Bây giờ ngươi còn bảo Do hoàn cảnh đưa đẩy Vậy ngươi tính trả mạng hai đồ nhi ta đi Đồ đệ ngươi không phải ta giết Đó là chủ ý của dư cử trí Chết như thế nào ta không rõ Khúc chí thành gian nan ngởng đầu Nhìn chương trung tiên Thật, thật sự đấy Ngươi, ngươi phải tin ta Hục Trí Thành biết Nhân định là hắn sẽ bị đuổi Nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ cái mạng của mình Dư cửu trí đã chết Chết không đối chứng hắn cán chết không thừa nhận trưởng môn có thể cứng gắn Mà giết hắn à Cái này không hợp quy củ Tối hôm qua Nghe nói Dư cửu trí Và đại đệ tử Lô Hải quán đã chết Chuyện như vậy Chắc là không còn ai biết Hục Trí Thành tự hỏi một đêm Ngày hôm nay liền quyết định Chỉ là bây giờ hắn mới có cơ hội nói chuyện Nhưng trong con đường Lại truyền đến âm thanh hử lạnh <cười> Khi làm trưởng lão Lúc nhận được danh lợi Sao không nói là do hoàn cảnh đưa đẩy Hai tay nam hài Cắm trong túi quần Mắt nhìn trần nhà nói ra rồi, sợ chết đến mức độ này Từ khó coi Gương mặt khúc chỉ thành cứng lại Cứ mặt tái nhợt, không vì ngượng Mà khôi phục màu hồng Người lại càng thêm yếu ớt Hàng cán răng không ngừng đầu nhìn ai Mẫu Diệp đi đến Hắn khâu quản đường tôn bá ở đó Liền ngồi xổm trước mặt Khúc Trí Thành Ông già này, ông nói cho ta biết Sư phụ ta chết như thế nào, chết ở đâu Ta cam đoan cho ông chết thoải mái Khúc Trí Thành sừng sốt, giữa mắt nhìn ôn Diệp Lại thấy đôi mắt đen thấm Đó không phải ánh mắt Mà đứa nhỏ 12 tuổi nên có Trong đôi mắt kia có sát khí Làm Khúc Trí Thành hiểu rằng Hắn không nói giỡn Khúc Trí Thành giật mình Ngường đầu như đường tôn bá Thực sự không phải ta Trời môi sư tổ Thực sự không phải ta Tuy được dư cử trí đề bà ta Nhưng mà hắn là người đa nghi Rất nhiều chuyện không nói ta biết Chuyện ta làm đều là chuyện bên ngoài Chuyện ngầm Có lẽ đệ tử thân truyền quán Sẽ biết một chút Ta thực sự không biết gì Nhìn đệ tử triệu cố của Trương Trung Tiên nói dơ cử chí đã chết Chết không đối chứng Để nhìn người nói thế nào cũng được Ta thực sự Thôi được rồi Đường tôn bá khoát tay chặn lại Về mặt nhìn như cô chút mệt Nhưng ánh mắt uy nghiêm Hắn nhìn Trương Trung Tiên Đưa người vào đi Trương Trung Tiên rời khỏi nghị sự đường Lúc trở về các đệ tử đều quay đầu lại Nhìn thấy Trương Trung Tiên dẫn một người đi vào Cũng không quản che đùi người nọ có vết thương Một cước liền đáng ngã trên mặt đất Người ngã trên mặt đất Việt Hướng Văn Nhìn đệ tử thân truyền của Dư Cửu chí Tối qua khi đang chạy trốn Bị Trương Trung Tiên đánh vào bả vai Lại bị người tam hợp hội Bổ một đao trên đùi Việt Hướng Vân té trên mặt đất Gian nan ngẳng đầu Nhìn phía đường tôn bá Đường tôn bá nói Vừa rồi ngươi bên ngoài đã nghe thế hết chưa Ta chưa bao giờ làm việc hại người vô tội Ngươi là đệ tử thân truyền của Dư Cửu Trí Nói những gì ngươi biết Ta sẽ cân nhắc việc Hà cho ngươi một mạng Việc hướng văn sửng sốt Lúc hắn được Dư Cửu Trí nhận làm đồ đệ Đường tôn bá còn ở đây Hắn biết ông xem trọng tính tình Cứ tưởng rằng nhiều năm như vậy Ông gặp nhiều chuyện như vậy Sau khi hiểu rõ sẽ căm giận Thủ đoạn thanh lý môn hộ rất tuyệt tình Không ngờ tính tình ông lại không thay đổi Nếu ông đã nói Vậy nói ra mọi chuyện giữ được mạng Vậy đương nhiên sẽ không nuốt lời Lúc này Việt Hướng Văn mở miệng Đúng là con biết một ít Lô Sư Huynh Ngầm giúp sư phụ làm nhiều chuyện Hắn không biết chuyện Sư phụ ám hại sư tổ Nhưng án giúp đỡ sư phụ làm một chút Chuyện nhà mà trương trưởng lão Lời này vừa nói, trương trung tiên và ồn diệp Lời nhìn hắn, nam hài còn chạy lại Cả áo về hướng văn Có tin tức sư phụ ta không? Nói đi chứ Cụ thể chuyện này ta không rõ Ta chỉ biết là xin hàng đầu sư làm Dòng rõ của trương trưởng lão đã chết hai người Cái người đi Stikaport Là do hàng đầu sư làm Người đi Anh là do gia tập Chris làm sắc mặt ồn diệp tráng bệch Không chỉ có hắn Mà trương trung tiên cũng nhắm mắt Nơi mà sư phụ ôn Diệp đi Chính là Singapore Hàng đầu sư làm Vậy các bạn chính là không còn đường sống Nếu làm tốt Ngay cả thi thể cũng không tìm được Về hướng văn quay đầu Nhìn Khúc Trí Thành Ta còn biết Khúc Sư túc có quen biết Với gia tổng Christopher Lúc ấy hắn đang ở nước Anh Xác mặt Khúc Trí Thành trắng bệt Người, người nhậm máu phun người Khúc Sư túc à Khó qua qua đấy Đến lúc nào rồi mà còn nói dạo Viện hướng văn cười chào phúng Chuyện sư vụ ám hại sư tổ Thúc không biết Nhưng việc đối phó chương lão Thúc cũng không thủ hạ lưu tình đâu Giống như sợ những lời này Không đủ làm đường tôn bá tin tưởng Mà miễn tội Viện hướng văn nói ra một chuyện Có còn biết một chuyện Chuyện này là một lần Lô Sư Hình buông say Trong lúc vô tình tiết lộ Hắn nói hắn cũng không rõ Dù sao sư phụ và hàng đầu sư Giống như bí mật cấu kết làm điều gì đó Huỳn môi 10 năm nay Mất tích ba nữ đệ tử Đều có liên quan đến sư phụ Hình như là đưa đi Thái Lan Cái gì Đơn tôn bá sửng sốt Trên trường tiền cũng không rõ Cái này chắc là chuyện sau khi hắn đi Dù sao dòng dõi trương thị của bọn họ Không có nữ đệ tử Còn nếu có Việc mất tích này chắc chắn Do bốn nhà dư khúc vương lãnh làm Vì sao dư cửu trí và làm như vậy chứ Cuối cùng là đây làm gì ta không rõ ràng, lô sư huynh cũng không rõ, dù sao chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ta chỉ biết tối hôm qua ở Dư Gia, sư phụ ta xin hàng đầu sư làm phép, muốn hại hai cô gái, là sư thuốc và lãnh tiểu thư. Không biết hắn dùng phương pháp gì lấy được tóc của sư phụ và lãnh tiểu thư đặt vào trong hộp gỗ, sai người đến, đưa đến phía sau lầu các, giao cho hàng đầu sư làm phép. Không ngờ chỉ là cuối cùng người chúng hàng thuật đã là sư phụ. Việt Hướng Văn nói hết những điều hắn biết Mà người nghe thì sửng sốt Lãnh Sĩ Hân và Lãnh Lão gia tử Nhìn phía Việt Hướng Văn Rõ ràng không biết chuyện tố qua Vừa đi ngang mặt tử thần Hạ Thược cũng biết Giữa cử trí lấy tóc của mình Nàng chính là người gọi cho Sư Huynh Kêu hắn trộm long cháo phượng Mà Việt Hướng Văn nói có hai sợi tóc à Chắc là lúc Sư Huynh lấy tóc Đều lấy cả sợi tóc đó đi Cho nên Lãnh di Hân mới không gặp chuyện gì Hạ thược chắc chắn như vậy Nàng quay đầu nhìn từ thiên giận Từ thiên giận là không gật đầu Cũng không lắc đầu Chỉ là cúi đầu Nhìn áo trước ngực của mình Hạ thược nghi ngờ nhìn qua Nhìn thấy người đàn ông lôi ra hai sợi tóc Nhẹ nhàng sửa sang một chút Bỏ vào lòng bàn tay Mặc cả đệ tử trượn to Sợi tóc thế mà có thật chuyện tối qua là thật ư Khói miệng Hạ thược co rút Sợi tóc vậy bán không bỏ Để chúng túi làm gì chứ Hồi thở lãnh dị hân dồn dập ánh mắt liền hiển lên vui mừng, giống như nứt toạt khỏi tinh thần bình thường. Nàng nhìn từ thiên giận. Tối hôm qua, từ sư thúc cứu nàng ơ. Nàng nhìn chằm chằm từ thiên giận, bản thân đứng nhiên một chỗ. Tối hôm qua, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi người hắn, mà hắn chưa bao giờ cho nàng một ánh mắt. Hôm nay nàng mới biết, hắn cứu nàng. Từ sư thúc... Lãnh dị hân nhìn từ thiên giận không rời mắt. Và thấy hắn nhìn cô gái bên cạnh Ánh mắt lánh dị hơn chuyển đổi giữa hạ thược và từ thiên dận Ánh mắt bất thường Nhưng vừa thấy từ thiên dận nhìn lại Thì nàng lê sừng sốt Sau đó nở nụ cười Nhưng chưa điều chỉnh nụ cười thực đẹp Hắn đi về phía nàng Hắn mở lòng bàn tay Cái nào Lãnh dị hân sừng sốt Nhìn lòng bàn tay của người đàn ông kế bên Nàng không biết vì sao Hắn chấp nhất phải lấy hai sợi tóc này Nhưng hắn hỏi nàng, chính là muốn biết Cái nào là của nàng Là dĩ hân nhìn không ra nhìn nàng cũng không muốn nói là không biết Đây là sau khi bọn họ gặp lại Lần đầu tiên hắn nhìn nàng Lần đầu nói chuyện với nàng Thậm chí hắn đưa ra yêu cầu Nàng thì không thể không thỏa mãn Vì vậy là anh dĩ hân tùy tiện lấy môi sợi Nhìn từ thiên giận Cái này đi Ánh mắt nàng có chút chờ đợi Muốn biết hắn lấy sợi tóc của nàng làm gì Nhưng nàng phát hiện Ánh mắt hắn không dừng trên người nàng. Ánh mắt hắn dừng ở sợi tóc còn lại cho lòng bàn tay. Thu tay xoay người, rồi yên lặng trở về. Đúng là cả bầu trời khó xử. Từ thiên giận làm các đệ tử sửng sốt. Cả sảnh đường tĩnh lặng, mà lãnh dĩ đứng tại chỗ. Gió thu thổi vào công đường. Nàng vẫn duy trì bộ dáng cầm sợi tóc trên tay. Mơ hồ, bay, rửa bay. Hạ thược ngây ngẩn cả người. Nàng cắn môi, hạ mắt, bà vai run nhẹ Nàng không muốn cười Việc đó rất là không phúc hậu Ngốc manh sư huynh của nàng Đúng là có thiên phú đã kích người ta Từ thiên giận trở về Sợi tóc kia bị hắn bỏ vào túi áo ngực Hạ thược liếc mắt quyết định trở về bắt hắn phải bỏ nó Ai biết tóc này là của nàng hay là lãnh dĩ ân Nếu hắn muốn, nàng trán một sợi Đường tôn bá, ho một tiếng Đặt dấu chấm tròn cắt đứt bài hát đệm này Lại nhìn phía hướng Việt Văn Chuyện người vừa nói đều là sự thật ư Hướng Việt Văn nhanh chóng đáp lời có cam đoan chuyện tu qua là thật Chuyện lô sư huynh nói Con cảm thấy có thể tin Người màn khúc trí thành trắng bệch Hắn vừa định giải thích cho mình Đừng tôn bá nói tiếp à tốt Chuyện nữ đệ tử cho môn phái mất tích Ta sẽ điều tra Sau này ngươi ra đường không thể làm sẵn làm bậy Nếu bị ta phát hiện Nhất định không tha cho ngươi Hướng Việt Văn Thì y như được đại xá Tối hôm qua sau khi bị bắt Hắn còn tưởng rằng mình nhất định bị chết Không ngờ có đường sống Lập tức quỳ dập đầu tạ ơn đường tôn bá Đường tôn bá không để ý khúc trí thành Mà nhìn lãnh lão gia tử Lãnh trưởng lão à Mười mấy năm qua Lãnh gia của các ngươi Ở đối diện mà chẳng thèm quan tâm. Thân là trưởng lão, đây là ngươi không làm tròn bổn phận. Chuyện này ngươi nhận không? Lúc này đường tôn bá, không còn giống tối qua, gọi lãnh lão gia tử là sư đệ. Bây giờ hắn chính là trưởng môn huyền môn. Lãnh lão gia tử mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ khi biết cháu gái suýt bị hạ hàng đầu. Ta nhận. Ngươi đã nói mấy năm nay lãnh gia luôn xem sao bói toán, tiết lộ thiên cơ Làm người lãnh gia suy yếu Tốt lắm Sau này ngươi không cần tiết lộ thiên cơ nữa là được Giọng nói ánh mắt đường tôn bá bình tĩnh Xem ra đây là kết quả hôm nay hắn suy nghĩ cả đêm Sau này ngươi không còn là trưởng lão huyền môn nữa Trở về giữa lão đi thôi Đệ tử của lãnh gia chấn động Lời này ý gì chứ Bỏ trước vụ trưởng lão Sau này lãnh gia không còn là một dòng của huyền môn Tứ lão Đệ tử lãnh gia đã đoán được điều đó Nhưng lời của trưởng môn sư tổ lại ý gì? Hắn cũng không nói Việc trục xuất lãnh lão ra khỏi môn phái Nhưng cái ý không cho phép xem bói Nói cách khác Sau này đại sư chiêm tinh lãnh lão gia tử Sẽ bị cưỡng chế ẩn trong giới huyền học Không được ra giang hồ Đối với điều này Lãnh lão gia tử cũng đoán ra Hắn cũng không để ý mình ra sao nữa Hắn chỉ quan tâm cho gái hắn thế nào Mà quả nhìn đường tôn bá nhìn lãnh dĩ Hân Có thể Vi Nhi có tội Nhưng một mình xử lý đồng môn Thì không thích hợp Hân Nhi và Vi Nhi là bạn từ nhỏ Ta không ngờ nàng chủ động xuống tay Dựa vào tính cách này mà nói Ta cảm thấy nàng không thích hợp Ở lại gia môn có bằng cho nàng là một cô gái bình thường Ngồi bên cạnh ngươi lập gia đình rồi sinh con Cuộc sống bình thường đi Lời nói của đường tôn bá Thực là hơi khó hiểu Nhưng ý tử rõ ràng Hắn muốn hủy bỏ công pháp của lãnh dĩ ân Trục xuất khỏi huyền môn Lại lão ra tử chấn động như vệ cháu gái Mà lãnh dĩ hân giống như không nghe Thế lời đường tôn bá Nàng không nghe được lời nói của bất kỳ ai Vẫn duy trì tư thế đứng yên Chỉ là ngón tay không biết buông lỏng khi nào Gió thu thuộc vào công đường Mang theo sợi tóc bay xa Các bạn thân mến Tới đây thì Ngọc Mai xin phép Được tạm dừng truyện Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp Xin chào và gặp lại Chúc các bạn ngủ ngon nhé